thứ sáu ông bố ngoại tình chương một thiếu nữ báo thù trích lời ra mộc đàn ông có vợ có con ngoại tình người bị phản bội không chỉ có người vợ mà còn cả con cái trại quản giáo trẻ vị thành niên của thành phố A nằm ở rìa thành phố vốn là khu ngoại thành yên tĩnh ít người ở chỉ có một tuyến xe buýt chạy qua nơi này mấy năm nay vì thành phố được mở rộng nhanh chóng Khu vực ngoại thành cũ cũng trở nên náo nhiệt Cách trại quản giáo vị thành niên một bức tường là một khu trường đại học mới được xây dựng Hiện đang là giai đoạn huấn luyện quân sự Các sinh viên mới mặc đồ tập quân sự đi lại dưới ánh mặt trời Cảnh sát lưu dừng xe ngoài cửa trại quản giáo Châm một điếu thuốc chờ người ở bên trong đi ra Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa bên có vẻ hết sức nhỏ hẹp Bên cạnh hai cánh cổng chính bằng sắt sơn đen cực lớn Được mở ra từ phía trong Mấy thiếu nam thiếu nữ đối nhau ra ngoài Đa số nhanh chóng được người nhà đón đi Có một hai người tự đi đến bến bằng xe buýt Chỉ có một thiếu nữ để tóc ngắn ngang tay ngỡ ngàng đứng ngoài cổng Cảnh sát lưu dập điếu thuốc mở cửa xuống xe Này Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn cảnh sát lưu Lần đầu tiên là Nghi Hoặc một lát sau đó mới nhận ra anh ta Anh đấy à Ờ Bây giờ anh không làm cảnh sát nữa à Vẫn làm cảnh sát À Vậy tham quan rồi chứ Bây giờ anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Wow Em đang đợi ai à Em đợi bố em Bố em sẽ không đến đâu Quản giáo trương gọi điện thoại cho anh Vì sao bố em không đến Nghe nói vợ ba của ông ấy có thai rồi Đã sắp đến ngày sinh Ông ta không có thời gian Thiếu nữ cười lạnh Em không biết ông ấy lại tái hôn rồi Đi thôi Cảnh sát lưu đưa tay định sách hành lý giúp cô Thiếu nữ lùi lại về phía sau Anh muốn làm gì Nói xong lại thoáng nhìn sang người cảnh vệ Anh không được làm vậy Người cảnh vệ vừa định nói gì đó Cảnh sát lưu đã lấy thẻ cảnh sát trong túi ra Tôi phụ trách cô ta Người cảnh vệ đưa tay trào Lui lại một bước Thiếu nữ vẫn cảnh sát Trợn mắt nhìn cảnh sát lưu Mẹ em là cô giáo của anh Anh biết em từ khi Em mới được 5 tuổi Em cho rằng anh là người xấu thật à Anh không giúp mẹ em Mẹ em tự tử! Mẹ em bị con hồ ly tinh kia hại chết! Bây giờ em vẫn cho rằng chỉ là lỗi của con hồ ly tinh kia à? Bố em cũng là đồ súc sinh! Em đi theo anh! Anh đã tìm được một số nơi để em có thể ở một thời gian! Anh nhớ trước kia em học rất giỏi! Quản giáo trương cũng nói thành tích của em không tồi! Học hành cho tốt! Mẹ em... Anh đừng nói những lời trắng ngắt nẻ nữa Như em bây giờ thì có trường đại học nào chịu nhận chứ Thế em định làm thế nào? Đến ăn bám bố em à? Mẹ em không mong em làm như vậy Thiếu nữ nhìn cảnh sát liêu trầm chầm, chầm Anh không muốn hại em thật chứ? Không Em bị anh mang đi Em có nhân chứng Ở đây có cả ghi hình Anh biết thiếu nữ suy nghĩ một lát rồi ném hành lý cho anh ta. Trong cuộc đời làm cảnh sát của cảnh sát lưu chính anh ta cũng không nhớ rõ mình đã phụ trách bao nhiêu vụ án. Phần lớn trong đó anh ta cũng chỉ nhớ được đại khái. Nhưng có một số vụ lại nhớ rất sâu sắc, đặc biệt là khi vụ án đó liên lụy đến người quen. Cảnh sát lưu sinh ra và lớn lên ở thành phố A, tốt nghiệp trường trung học số 18 của thành phố A. Lúc đi học cũng không phải là học sinh ngoan ngoãn gì Thông minh có thừa Nhưng chăm chỉ không đủ Thích chơi hơn thích học Được cái ngoại hình tốt, biết làm việc Y quy cao, quan hệ với giáo viên và các học sinh đều không tồi Năm thứ tư sau khi xuất ngũ về thành phố A làm cảnh sát Anh ta nhận một vụ án nhảy lầu Lúc đến hiện trường Mới phát hiện người phụ nữ trung niên nhảy lầu chính là Khương Anh Giáo viên chủ nhiệm Kiêm giáo viên tiếng Anh thời cấp 3 của anh ta Những người biết Khương Anh đều cho rằng Khương Anh sẽ không bao giờ tự tử. Mọi người đều nói bà bị người khác đẩy xuống. Nhất thời dư luận xôn xao, cảnh sát lưu phụ trách vụ án này cũng không tin Khương Anh tự tử. Bà có sự nghiệp, gia đình hạnh phúc, con gái đáng yêu. Có thể nói là không có mấy ai có cuộc sống mỹ mãn hơn bà. Khương Anh và chồng Uông Dương đều là giáo viên. Uông Dương dạy thể dục. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền bằng vợ là giáo viên tiếng Anh kiêm chủ nhiệm lớp nhiều năm Nhưng lại rất chăm lo cho gia đình Con gái duy nhất, uông từ điểm của hai người có thể nói là do một tay ông ta nuôi nấng Hai vợ chồng đều rất thân nghèo khó Nghe nói lúc kết hôn chỉ có một căn nhà tập thể, hai bộ trăn đệm Sau đó gia đình họ được chia một căn hộ trung cư Sau đó lại là mua nhà mới Đời sống không ngừng được nâng cao Địa điểm bà Giáo Khương nhảy lầu chính là căn hộ mới vừa hoàn thiện được một nửa. Sau khi thăm dò người nhà và những người liên quan theo thông lệ, cảnh sát Lưu lại hết sức kinh ngạc. Anh ta lấy lời khai của Uông Dương. Chỉ mất chưa đến 2 phút, Uông Dương đã nói hết những gì nên nói. Đơn giản là vợ bận lo sự nghiệp, con gái dần dần lớn lên. Ông ta càng ngày càng nhiều có thời gian rảnh rỗi, bị người khác rụ dỗ, nghiện đánh mặt trược. Sau một thời gian, Ông ta quen một người bạn chơi mặt trược là Trương Sảnh. Hai người từ vui đùa trò khẹo đến ăn nằm với nhau chỉ mất 2 tháng. Hôm qua mới làm xong phần nhà mộc mới, sàn nhà và cửa còn chưa xong, thợ sơn cũng phải vài ngày nữa mới đến. Khương Anh nói ở trường có rất nhiều việc, bảo tôi đến mở cửa sổ cho thoáng gió. Tôi bộp miệng nhắc tới chuyện này với Trương Sảnh. Trương Sảnh nói cô ấy cũng muốn đến xem nhà mới của tôi. À, tôi không thuyết phục được nên dẫn quay đến, à, sau đó chúng tôi làm à, không ngờ là đang sang rở thì Khương Anh mở cửa ra đi vào. Bà ấy không yên tâm nên đến xem, nhìn thấy chúng tôi đang à, cùng nhau, Khương Anh nổi điên, liều mạng cầm đồ đạc đánh chúng tôi, chửi mắng chúng tôi. À, tôi cáu lên cho bà ấy một bạt tay không ngờ bà ấy còn điên hơn, tôi đánh bà ấy một trận, sau đó tôi đi về. À, lúc tôi thấy lúc tôi đi về thì tôi thấy Khương Anh vẫn còn sống Đến bây giờ, cảnh sát Liêu vẫn nhớ Uông Dương run dậy, nói như vậy Sau đó thế nào? À, sau đó tôi về nhà nấu cơm Nghĩ cách dỗ dành Khương Anh ta thứ Nghĩ xem giải thích với người nhà bà ấy thế nào Không ngờ các anh đã tới tìm tôi Năm đó, mặc dù tòa chung cư mới đó không có camera Nhưng lại có không ít công nhân và người quản lý Có mấy nhân chứng Có thể chứng minh Khương Anh nhảy lầu Lúc 5 giờ 20 phút chiều Lúc đó Uông Dương đã về nhà Con gái Trương Sảnh Mới học tiểu học Thời gian đó cô ta đang chờ đón con Ở ngoài cổng trường học Còn có nhiều người chứng kiến hơn Cộng thêm kết quả kháng nghiệm pháp y Trường Anh quá thật đã tự tử Vụ án kết thúc Sau khi bị người nhà vợ Đánh một trận thừa sống thiếu chết Uông Dương ăn năn hối hận, chuyển hết nhà mới và tiền gửi sang tên cô con gái 15 tuổi. Mặc dù là mọi người cảm thán, nhưng việc này cũng kết thúc rất nhanh. Mỗi khi nhớ lại chuyện này, cảnh sát Lưu luôn cảm thấy có gì đó vẫn luẩn quẩn trong đầu không chịu trôi đi. Một ngày nửa năm sau đó, anh ta nhận được tin báo lại có một vụ huyết án xảy ra ở căn hộ mới nơi Khương Anh nhảy lầu. Lần này người bị hại là Trương Sảnh Đã chuyển từ tình nhân Lên vợ hai Nếu không nhận vụ án này Thì cảnh sát lưu cũng không biết Cuối cùng Trương Sảnh vẫn lấy Uông Dương Lại còn ở trong căn hộ đó Đáng tiếc Tiệc vui chóng tàn Uông từ điểm lôi mấy bạn học đến đánh Trương Sảnh Đang có thai 6 tháng Khiến cô ta bị xảy thai Vỡ tử cung Đứa con gái 9 tuổi của Trương Sảnh Nhìn thấy toàn bộ sự việc Hỏa sợ đến mức Một thời gian không nói được Lúc này Cảnh sát lưu mới hiểu ra Điều vẫn quẩn quanh trong đầu mình là gì Từ đầu tới cuối Uông Tư Điềm quá bình tĩnh Bình tĩnh đến mức Dường như chuyện này không có quan hệ gì với cô Lúc cảnh sát lưu thẩm vấn Uông Tư Điềm Thậm chí Uông Tư Điềm còn tỏ xa đắc ý Anh không cần để ý đến mấy người bạn đó của em Em đã chọn lựa kỹ càng lắm rồi Không có người nào đã qua sinh nhật 14 tuổi hết Hơn nữa mọi người đều chủ động Ai cũng biết là người đó đánh mụ ta xảy thai Em là chủ mưu Em nhận hết mọi tội Mụ ta cho rằng mụ ta lấy bố em là sẽ trở thành mẹ em à? Hồ ly tinh Tiện nhân Em chờ đến lúc mụ ta có thai được 6 tháng Mới động thủ là để mụ ta phải chết Cô ta không chết Nhưng phải cắt tử cung Tiếc quá à Vì sao em còn bắt con gái cô ta? Con gái mụ ta cũng là loại mất dậy Ngủ dương của em, chơi đồ chơi của em Còn xé ảnh của mẹ em nữa Em hối hận vì đã không ném nó từ trên lầu xuống Em có biết mình làm vậy sẽ bị xử phạt không? À... Uông Tư Điểm cười lạnh Phạt đi! Xem em bị kết án Thì vẻ mặt của bố em sẽ như thế nào? vẻ mặt của ông ta sẽ như thế nào? tóc uông dương bạc trắng sau một đêm ngồi trong phòng chờ không nói nên lời. hắn quỳ xuống cầu xin trường sảnh tha cho uông tư điểm. nhưng trường sảnh là loại người nào? uông tư điểm cũng thả chết không chịu lấy tiền tiết kiệm và bán nhà ra để đền cho hồ ly tinh. cho dù có phải ngồi tù. sau đó uông tư điểm bị tuyên án vào trại quản giáo thanh thiếu niên ba năm bồi thường cả hình sự. Và dân sự 100.000 ngàn tệ Cảnh sát lưu nhìn Uông Tư Điểm ngủ trên ghế lái phụ Có muốn ăn gì không? Anh có mang bánh bí quy đấy Ông ta tìm một người phụ nữ như thế nào? Là một giáo viên tiểu học ở nông thôn Đã ly dị Hơn 30 tuổi Có một đứa con Ở đâu? Ở nhà cũ của em Căn hộ đó của em vẫn không ai dám ở Uông Tư Điểm cười nhạt Mùi máu tanh nồng nạc quá à <cười> Anh đưa em về đó là được Tự em có thể nuôi sống mình Căn hộ đó của em 3 năm nay không có người ở Anh có một người bạn Mở văn phòng tư vấn Anh đã nói với anh ta Cho em đến làm trợ lý một thời gian Trợ lý Chính là ngay điện thoại Thu xếp tài liệu quét dọn nhà cửa Lần này Cảnh sát lưu đã trao đổi kỹ với Trịnh Đạc Công việc ở văn phòng tư vấn gia mục càng ngày càng bận, hai người có thể nói là bận đến mức còn không có cả thời gian quét dọn. Bụi bặm trên cửa sổ đã dày đặc cả tốc. Thuê người giúp việc theo giờ lại không đáng tin. Việc tìm trợ lý đã gấp như lửa bén lông mày. Em làm việc ở thư viện chạy quản cáo rất tốt. Uông Tư Điểm quả thật là một cô gái thông minh, thành tích học tập trong chạy quản giáo rất khá làm việc ở thư viện cũng rất gọn gàng ngăn nắp. Anh vẫn nhờ quản giáo giúp em à? Nếu em là người ngang bướng thì anh có thể nhờ thế nào? Người ta cũng sẽ không để em làm quá nhiều việc như vậy. Uông từ điểm, mím môi không nói, nhìn ra ngoài. Lúc đi qua cửa hàng macdonald, cô mới quay mặt lại. Văn phòng tư vấn làm cái gì? Về bản chất thì tương tự như là văn phòng thám tử tư của nước ngoài. Vì trong nước không cho phép Nên phải lấy tên là văn phòng tư vấn Chủ yếu là điều tra Tìm người hoa giải Giúp người ta bắt ngoại tình ly hôn Lại để là thế Nghe có vẻ là một nơi thú vị Uông Tư Điểm Cúi đầu nhìn ngón tay của mình Anh có thể cho em Gọi điện thoại cho bố em được không Cảnh sát liều Lấy điện thoại di động ra đưa cho cô Uông Tư Điểm cầm lấy Ơ Anh vẫn còn dùng Nokia sóng khỏe Thời gian chờ lâu siêu bền Cảnh sát liều trợn mắt Nhìn uông tư điểm Cô đã bấm số xong Alo Là tôi Tôi về rồi Nghe nói vợ ông đã có thai Không biết là trai gái À ông đừng lo Tôi ổn lắm Bây giờ tôi đã lớn rồi Tôi không còn ngốc như hồi bé nữa Ông chăm sóc gì mới cho tốt Tạm biệt từ điểm gác điện thoại nụ cười độc ác hiện ra trên mặt cảnh sát lưu nhìn nụ cười của cô không kìm được dùng mình một cái lâm gia mộc đang tiếp một khách hàng trẻ tuổi lúc người khách này bấm chuông cửa lâm gia mộc còn tưởng rằng cô ta vào nhầm nhà không ngờ cô ta vừa mở miệng đã hỏi đây có phải là văn phòng tư vấn gia mộc không đúng lâm ra mọc quan sát cô ta một lát Người này rất trẻ Nhiều nhất cũng không quá 18 tuổi Mặc dù không đeo cặp sách Cũng không mặc đồng phục Nhưng mùi học sinh vẫn không thể giấu được ai Em có việc gì à? À cháu chào cô Cháu tên là Vũ Dài Thấy trên mạng nói chỗ cô là văn phòng tư vấn Tốt nhất toàn thành phố Vì vậy Cô không nhớ mình Đã đưa địa chỉ văn phòng tư vấn lên mạng bao giờ Hơn nữa, mình đã lên chức cô từ lúc nào Cháu có thể đi vào không cô? Vào đi Những cô bé tuổi này bây giờ đều thiếu lịch sử như vậy sao? Mặc dù cô gái tên là Vu Sai này rất ngoan ngoãn, rất đẹp Thái độ khi nói chuyện cũng rất cung kính Nhưng bởi vì cô ta vẫn gọi Lâm Gia Mộc là cô Nên lập tức bị Lâm Gia Mộc xếp vào hàng ngũ những người không lịch sự Cô! cháu có một vụ muốn ủy thác mỗi câu mỗi tiếng cô như một mũi sao đâm vào trong lòng lâm sang một không nói gì đưa bảng giá ra đây bảng giá đây cụ thể là cháu muốn điều tra chuyện gì cháu muốn cô điều tra bố cháu và đối tượng ngoại tình của bố cháu sau đó nghĩ cách tách bọn họ ra để bố cháu về nhà việc này không có trong bảng giá thuộc loại dịch vụ đặc biệt Phu dài đặt chiếc ba lô vẫn đeo một quai lên trên bàn Đồ trang trí bằng pha lê trên ba lô chạm xuống mặt bàn kêu leng keng Cô ta lấy hai sấp tiền tổng cộng 20.000 ngàn tệ từ trong ba lô ra Số tiền này đủ không? Cô có thể hỏi cháu lấy số tiền này từ đâu không? Đây là tiền mừng tuổi và tiền ba nội cháu để lại cho cháu học đại học Mẹ cháu biết chuyện này không? Chuyện này nhất định không được để mẹ cháu biết Mẹ cháu sẽ cãi lộn om sòm với bố cháu Thậm chí sẽ ly hôn mất Tại sao cháu lại biết bố cháu ngoại tình? Bố cháu mới mua iPhone 5 Cháu vẫn muốn chơi trộm Hôm đó bố cháu uống rượu say đi ngủ Cháu lấy điện thoại trong túi bố cháu ra chơi trò chơi Vô tình phát hiện Bố cháu đang nhắn tin trên web bồ Với một người phụ nữ à, Nội dung tin nhắn Cô bé đỏ mặt rất trắng trợn. Cháu đã hỏi bố cháu, bố cháu cũng thừa nhận, bố cháu xin cháu đừng nói với mẹ. Con bảo đảm với cháu là nhất định sẽ cắt đứt với người phụ nữ đó. Nhưng hôm qua, cháu phát hiện chẳng những bố cháu không cắt đứt mà còn thân thiết với người phụ nữ đó hơn. Hai người bọn họ còn nói là chờ đến lúc cháu học lên đại học, bố cháu sẽ ly hôn mẹ cháu. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? 17 tuổi ạ. Năm nay đến lớp 12. Nói tới đây, mắt Vu Sai hoe đỏ. "Bố cháu có phải người như vậy, ông ấy biết nấu cơm, cũng tốt với cháu. Hôm nào cháu tự học về muộn, bố cháu cũng tới đón cháu, nhất định là phụ nữ bên ngoài đã làm hư bố cháu, cô giúp cháu đi." Một cô bé 17 tuổi, làm sao có thể khiến cô ta hiểu được thế giới phức tạp sắc xói của người lớn? Nếu bố cháu nhất định muốn đến với người phụ nữ đó thì sao? Trước đây, những thân chủ của cô đều là những người phụ nữ chịu đủ lừa gạt với phản bội trong hôn nhân. Bắt quả tàng ngoại tình, tranh giành tài sản, ra tòa hoặc không ra tòa, làm cho người ngoại tình tay trắng ra đi. Tất cả những việc này đều đơn giản, nhưng làm cho gương vỡ lại lành, thu lại bát nước đã đổ đi. Lâm Gia Mộc cười miễn cưỡng. Cháu xác định nội dung ủy thác của cháu không thay đổi chứ? Không thay đổi. À, vậy thì xin lỗi, vụ này cô không thể nhận được. Lâm Gia Mộc đẩy hai xấp tiền về phía Phu Sai. Vì sao? Bởi vì cô nói cô không thể nhận được. phù Sai cắn cắn môi. Cô, cô cũng như các bạn học của cháu, cho rằng bố cháu sẽ không về nhà nữa đúng không? Có thể bố cháu sẽ về nhà, có thể sẽ không về. Đây là chuyện của người lớn với nhau Không có quan hệ gì với cháu Tại sao lại không có quan hệ gì với cháu Đó là nhà cháu Đó là bố cháu Cháu muốn bố cháu về nhà Thì có gì sai Trong mắt cháu Bố cháu còn giống như trước khi ngoại tình không Vù dài không nói nữa Không giống Trước đây khi nhìn thấy bố Cô ta cảm thấy ấm áp và đáng tin cậy Bây giờ mỗi lần nhìn thấy bố Cô ta lại cảm thấy Buồn bực bất an Mỗi lần điện thoại của bố đổ chuông Cô ta đều nghi ngờ Không biết có phải người phụ nữ đó gọi tới hay không Bố xuống lầu mua bao thuốc Cô ta cũng hoài nghi Có phải ông đi gặp người phụ nữ đó không Vốn cô ta tin tưởng Cái gọi là tình yêu trung thủy không thay đổi Bây giờ cô ta Càng mất lòng tin với người khác giới Chẳng lẽ đúng như Bạn học của cô ta vẫn nói Đàn ông là những kẻ nói dối bẩm sinh Không ai không ao giờ phản bội Hơn nữa Bố cháu phản bội là mẹ cháu Có tha thứ cho mấy không Có cho ông ấy về nhà Là chuyện của cháu Không, à, không thể để mẹ cháu biết được Sao cháu khẳng định là mẹ cháu không biết Phụ nữ biết hết Phu sai nghi Hoặc nhìn Lâm xa Mộc Cái gì Cô là phụ nữ Tin cô đi Có lẽ mẹ cháu đã có chủ định từ lâu rồi Năm nay cháu lên lớp 12 Cứ về học hành cho tốt đi Không Cô không nhận lời thì cháu sẽ không đi vu dài ôm ba lô ngồi trên ghế sofa trùm pha lê lại kêu leng keng 9 x quả nhiên là một đám không nên chọc vào Lâm ra mộc say chán một lát Ơi rồi ok Cháu không đi thì cứ ngồi đấy Cô vào trong làm việc Cô đứng lên, thấy Lâm Gia Mộc không sợ thật, phù dài không khỏi sốt ruột. Cô ta trốn học, chỉ đi xe buýt đến đây đã mất một tiếng. Nếu cứ ngồi ở đây cả ngày thì chắc chắn giáo viên sẽ tìm phụ huynh. Nghĩ tới đây, cô ta đưa tay véo bắp đùi một cái, nghĩ đến việc mình phát hiện bؤس ngoại tình, bất kể bạn bè hay bạn học đều không có ai ủng hộ tình cảnh khốn cùng của mình. Đến đây, cầu xin giúp đỡ lại bị từ chối. Nước mắt lập tức trào ra Cô! Cô giúp cháu đi Thật sự cháu không biết Nên làm thế nào nữa Bố cháu là người tốt Ông ấy tuyệt đối sẽ không cố ý làm cháu Và mẹ cháu đau lòng Bố cháu nhất định sẽ quay lại Cô giúp cháu đi, cô! Quả nhiên khóc thật Lâm giam mộc quay người lại khoanh hai tay trước ngực nhìn cô ta Nhất thời không biết nên làm thế nào Trong lúc hai người giằng co thì chuông cửa lại vang lên. Lâm gia mộc ném cho Vu dài một hộp khăn giấy. Cháu thích khóc thì cứ ở đây khóc cho thoải mái đi. Dứt lời, cô không thèm nhìn Vu Sa nữa, đi thẳng ra mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là cảnh sát lưu và cô bé anh ta đã nói là sẽ đưa đến. Uông từ điểm rất xinh, gương mặt trái xoan còn chưa hết vẻ mũm mĩm của trẻ con, lông mày vừa đen vừa dài lông mì như một chiếc quạt, sống mũi thẳng tắp, thêm mái tóc ngang, ngắn tai, sống hệt như là một con búp bê cỡ lớn. Chỉ có điều, còn búp bê này thoạt nhìn có vẻ hơi xả dị. Áo bùn màu trắng và chiếc quần jean màu xanh bạc phách đều là đồ cũ. Chiếc áo khoác trên người có lẽ là áo khoác của cảnh sát lưu để trên xe. Bên ngoài đang mưa. Cảnh sát lưu gật đầu. Ở hơi lạnh. Chị ngạc đâu? Anh ấy ra ngoài làm việc rồi." Cô vừa nói, vừa lấy dép đi trong nhà cho hai người. Cảnh sát Lưu nhanh chóng thay giày. Uông Tư Điềm thì nhìn Lâm Gia Mộc đầy cảnh giác. Lâm Gia Mộc nhìn con trẻ, nhưng vẫn có thể thấy được cô đã hơi lớn tuổi. Quần 9 phân và áo hai dây kèm gi lê có vẻ như là mốt năm nay. Lúc ngồi trên xe, Uông Tư Điềm đã nhìn thấy mấy người phụ nữ có vẻ thời thượng đều mặc như vậy. Có điều người mặc đẹp nhất vẫn là Lâm Gia Mộc Mặc dù Lâm Gia Mộc đang cười Nhưng Uông Tư Điểm vẫn nghĩ là đến bà trại trường trại quản giáo Một người phụ nữ trung niên rất mạnh mẽ Chào chị Uông Điểm Tư Điểm tươi cười chào hỏi Tâm tình buồn bực của Lâm Gia Mộc Vì bị vu sai không ngừng gọi cô là cô Lập tức vơi đi không ít Tuổi tác ngang nhau Nhìn người ta chín chắn thế chứ Đúng vậy, chín chắn Không so sánh với nhau thì không nhìn ra Lúc so sánh mới thấy quá rõ ràng Phu sai là một tờ dây trắng Đơn giản và thuần khiết đến mức Mọi người có thể lập tức nhìn thấu Uông tư điểm thì chín chắn hớt nhiều Tuy trên mặt vẫn tươi cười Nhưng sự cảnh sát trong mắt lại không hề thiếu Mặc dù sự chín chắn này Còn chưa là gì trong mắt một người trưởng thành Đã từng gặp vô số người Nhưng so với đám bạn cùng lứa tuổi Thì vẫn hơn xa Ờ, vào nhà đi Cô dẫn cảnh sát lưu và uông tư điểm vào phòng khách Nhìn thấy một nam một nữ đi vào vu dài xấu hổ, lau nước mắt, không khóc nữa Cô Vừa nghe thấy cô ta gọi lâm ra một là cô Cảnh sát lưu đã không nhịn được cười Cháu ngoan, chú thích cháu rồi đấy Vu dài lường anh ta Cô, cô giúp cháu đi Lâm Gia Mộc Rút một nửa cọc tiền cô ta đặt lên bàn ra Đếm đủ 5.000 tệ Nhiều nhất cô chỉ có thể giúp cháu tra rõ tình hình đối tượng ngoại tình của bố cháu Còn ly hôn hay là đánh ghen Thì cũng là chuyện của mẹ cháu Cháu bà mẹ cháu để nói chuyện với cô Vu dài còn muốn nói gì đó nữa Nhưng sợ Lâm Gia Mộc không chịu giúp mình Nên vẫn lặng lẽ Thu số tiền thừa lại Cô Bố cháu sẽ về nhà Ờ Lâm giam mộc gật đầu Uông tư điểm ngồi bên cạnh Chỉ nghe giam ba câu Đã biết đại để câu chuyện Lại cười lạnh một tiếng Cô cười cái gì Phu dài chừng mắt nhìn uông tư điểm Đàn ông mà tin được Thì lợn đã biết trào cây Năm nay học lớp mấy rồi Lớp 12 Đàn ông có con gái học lớp 12 Còn có thời gian rảnh rỗi ngoại tình Đúng là xác rưỡi Không được đòi bố tôi như vậy Cô coi ông ta là bố Nhưng chưa chắc ông ta đã coi cô là con gái ngoan Nếu không tại sao Ông ta lại khiến cô lo lắng Trong một năm quan trọng như vậy vu dài chừng mắt nhìn uông tư điểm Cũng có mấy người trong số các bạn học của cô ta nói như vậy Là người phụ nữ đó rủ rỗ bố tôi À Thì ra ông ta ngoại tình Là vì người phụ nữ đó Đã cưỡng bức ông ta Bố cô đúng là hấp dẫn Cô im mồm Uông tư điểm em nói ít thôi Cảnh sát lưu không nhịn được mở miệng Em đến đây làm thuê Hay là đến đây gây chuyện đấy Uông tư điểm lùi về phía sau một bước Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười châm chọc Vậy thì mời quý khách ra về vu dài hất ba lô lên lưng Vội phá đi về lâm gia mộc thoáng nhìn cảnh sát lưu ném một thiếu nữ bị lừa giận chiếm hết thể xác và tinh thần đến chỗ cô cảnh sát lưu coi nơi này là trung tâm tư vấn tâm lý thanh niên hay sao nếu không nhắc tới những đề tài chọc giận uông tư điểm thì thực ra cô gái này cũng không tồi ít nhất là rất có năng lực làm việc mới chỉ mất vài tiếng mà môi trường làm việc vừa bẩn vừa lộn lộ xộn đã được cải thiện rất nhiều khiến lâm gia mộc Đang vùi đầu thu xếp tài liệu Thở vào nhẹ nhõm Em ở đâu Lâm Gia Mộc hỏi cô bé Sau khi đi xa bước từ phòng tài liệu Uông Tư Điềm nhún vai Em muốn về nhà Nhưng anh Lưu không cho Lâm Gia Mộc nhớ lại Tình hình của Uông Tư Điềm Mà cảnh sát Lưu đã nói với cô thử dài à, Vậy em cứ ở tạm văn phòng đã Chị không sợ em trộm đồ à Uông Tư Điềm lau nhà, ngẩng đầu nhìn Lâm ra Mộc. Không sợ. Cô vẫn có thể nhìn thấu núi nhỏ uông tư điểm này. Uông tư điểm biết thân biết phận, đâu là đúng là sai và có lòng tự trọng, mặc dù hơn khác quan điểm đúng sai thông thường, nhưng cũng có những lý lẽ nhất định. "Thế tiền lương? Một tháng chị cho em 2000 tệ, nuôi ăn ở." "2000?" Uông tư điểm cười tươi rói mặc dù cô bé này rất ngỗ nghịch nhưng trước giờ còn chưa từng tự kiếm tiền. Em có thể được ứng trước tiền lương không? Có. Lát nữa chịnh đào về, chị bảo anh ấy trong nhà. Chị dẫn em ra ngoài mua ít quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lâm gia mộc suy nghĩ một lát. Em có điện thoại di động không? Không có. Lâm gia mộc vào văn phòng làm việc, lấy một chiếc. Xiaomi hay s còn nguyên hộp trong ngăn kéo ra. Cái điện thoại này là do một thân chủ cho chị. Mặc dù không phải là iPhone nhưng tính năng cũng không tồi. Em dùng đi. Lát nữa ra ngoài mua sim luôn. Vâng. Cẩm lấy điện thoại, Ung Tư Điểm ngẩng đầu nhìn lâm Sa Mộc. Cảm ơn chị. Trại quản giáo trẻ vị thành niên không phải một nơi hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đám trẻ trong đó vẫn có tivi để xem Ngoài ra còn có những người bạn học mới Vào kể cho chúng nghe những chuyện mới mẻ ở bên ngoài nữa Được rồi, đừng dọn dẹp vội Chị giao cho em một nhiệm vụ Nhiệm vụ gì? Thêm số QQ này vào Nghĩ cách tham gia nhóm đó Chị cảm thấy con bé vu sai đó Không hoàn toàn nói thật với chị Được Vừa được chơi lại vừa có tiền lương còn có thể làm cho con bé tự cho mình là đúng kia khó xử, thật là quá tốt. Chương 2. Bố về nhà. Trích lời gia mộc. Là phụ nữ quá mạnh mẽ sẽ không đủ dịu dàng, quá dịu dàng là yếu đuối không có chủ kiến. Quá tài giỏi làm đàn ông chịu nhiều áp lực. Quá phụ thuộc khiến đàn ông phải gánh vác quá nặng. Với tiêu chuẩn của đàn ông thì phụ nữ hoàn mỹ chỉ tồn tại trong mơ. Nếu như nói Trịnh Đạt đánh được Lưu Minh, diệt được quân thù, chơi được máy tính sợ hãi thứ gì, thì chắc chắn thiếu nữ vị thánh niên nằm trong số những thứ đó. Từ khi trong văn phòng có thêm Ung Tư điểm Trịnh Đạt bắt đầu mất tự nhiên. khi đi tắm không còn cuốn khăn tắm đi khắp nơi mà ăn mặc rất đan hoàng kín đáo. Ngay cả những trò trêu đùa với Lâm Gia Mộc hàng ngày cũng giảm bớt không ít. đặc biệt là cô bé này từng bị giam 3 năm, có vẻ như đã lỡ mất không ít các bộ phim truyền hình, nên sau khi làm xong việc, liền đào loạt, dù các loại phim truyền hình Nhật Bản đại trung xé sủa về xem. diễn xuất giả tạo, tình huống sáo mòn, đàn ông nửa váy nửa quần và phụ nữ liệt cơ mặt, chỉ biết trợn mắt cùng nhau chơi trò chơi tình ái. chị ta cảm thấy chỉ cần vô tình nhìn thấy là sẽ tổn thọ mất ba tuổi. Chúng ta còn phải thu nhận nó bao lâu nữa? Trịnh đạt nhìn cô bé đang dùng laptop lên mạng trong phòng khách qua khe cửa, nhỏ giọng thì thầm với Lâm Giả Mộc. Cái gì mà thu nhận? Là thuê. Nó thể hiện rất tốt. Anh đã nói văn phòng chúng ta cần một trợ lý còn gì? Em thấy nó rất hợp. Anh nói tìm trợ lý nghĩa là tìm người đã tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm làm việc nhất định. Nó còn quá bé. Em khẳng định là việc này không phạm pháp chứ? Lâm Sà Mộc nhìn anh ta một cái Lúc cảnh sát lưu nói với anh Anh chả nhận lời ngay còn gì Anh ấy nói Là con gái của một người họ hàng phạm pháp bị đi tù Sau khi ra tù không tìm được việc Nhưng anh giúp đỡ Anh cho rằng ít nhất Cô ta cũng phải 26-27 tuổi rồi Ai ngờ Nó mới chỉ 17-18 tuổi À Thì ra anh thích nha, người 26-27 tuổi Ý anh không phải như thế được chưa Con bé này còn nhỏ như vậy Cả ngày tiếp xúc với những vụ chúng ta làm Nó từ trại quán giáo đi ra Chứ không phải là cô công chúa nhỏ Từ tháp ngà đi ra Có khi những vụ chúng ta nhận Còn quá nhạt nhẽo đối với nó ấy Em chắc chắn là muốn Giữ lại nó chứ Dù sao thì giữ nó lại một thời gian Cũng không hại gì Lâm Gia Mộc nhìn trịnh đạc Hay là anh nói với cảnh sát lưu <cười> Trịnh Đạc kho một tiếng, quay ra nhìn chỗ khác. Chuyện này Lâm Gia Mộc từ chối thì được. Còn anh ta mà từ chối thì còn gì là tình anh em? Bữa tối ăn gì? Anh không cảm thấy là khả năng đánh chống làng của mình rất tồi à? Có thực mới vực được đạo mà, em muốn ăn gì? Trịnh Đạc lật menu của quán cơm. Lâm Gia Mộc cầm bút chì, đánh dấu vào món bít tết. Trịnh Đạc thoáng nhìn rồi đánh dấu vào món đậu phụ sốt cà chua cay. Tư Điềm. Lâm Sa Mộc hơi cao giọng. Vâng, em đến đây. Uông Tư Điềm bấm tạm dừng, nhận thực đơn Lâm Sa Mộc đưa rồi nhìn qua. Hai món này đều rất cay. Em không ăn được cay à? Cũng tạm tạm. Nếu em không ăn được cay thì tự gọi món, gọi món không cay đi. Lâm Sa Mộc nói, lấy một tờ 100 tệ ra. Anh chị thường gọi cơm tối ở quán cơm tứ xuyên này Giờ này họ không đưa hàng tận nhà Em đến đó mua giúp chị Trước khi đi vào bếp xem còn gạo không Nếu còn thì cắm nồi cơm Hết rồi thì mua thêm 3 suất cơm nữa Uông từ điểm thoáng nhìn thấy tờ tiền trên tay Lâm xa mộc Chị Lâm, chúng ta toàn ăn cơm hộp à? Đúng vậy Chị uh, tăng lương cho em Em nấu cơm luôn cho chị Em biết nấu cơm sao con ở nhà em đã học nấu cơm à, lúc vào trong đó em vẫn làm việc ở nhà bếp vậy lúc nào có thời gian chúng ta thử xem tối nay vẫn gọi cơm hộp rất ít cô bé 17 tuổi nào biết nấu cơm nói thật là lâm giao mộc không tin uông từ điểm cho lắm đúng rồi em đã thêm số kêu kêu của mấy bạn học cùng lớp vu giai tham gia cả nhóm của lớp và khóa của nó nữa hình như vu giai không hay lên mạng lắm Kiêu Kiêu lúc nào cũng tối, cũng không nói gì trong nhóm cả. Em giả vờ là bạn học khác lớp thời cấp 2 của nó, hỏi thăm mấy người tình hình của nó bây giờ thế nào. Bọn họ đều nói là nó học tập rất tốt, có điều hơi kiêu, không thích giao lưu với người khác. Kể cả trong lớp thì nó cũng không chơi với nhiều người. Chuyện của bố mẹ nó thì cũng có người biết. Bọn nó nói là mẹ nó rất là lợi hại, khi nó vào lớp 10, mẹ nó còn đánh nhau với chủ nhiệm lớp nó. Là một người đàn bà, đánh đá nổi tiếng toàn trường Lâm ra mộc gật đầu Thông tin này cũng không khác nhiều những gì cô đã tìm hiểu sơ bộ Em cứ tiếp tục Điều tra được là nó làm thế nào biết địa chỉ của chúng ta thì tốt Cái này em cũng đã điều tra rồi Sao? Anh chị có nhớ một thằng nhóc tên là Mã Sửa không? Lâm ra mộc nghĩ một lát À, chị biết Nhưng năm nay Mã Dược phải 20 tuổi rồi Mã Dược là con trai của thân chủ một vụ Lâm Gia Mộc nhận khi mới mở văn phòng tư vấn Bố của nó là người thường xuyên ngoại tình Từ khi bà xã có thai đến lúc con trai lên lớp 10 đã duy trì quan hệ thời gian dài với ba người Chưa tính những lần gặp kẻ ngắn ngủi Mẹ nó chịu đựng mười mấy năm, cuối cùng không chịu được nữa nên đến tìm Lâm Gia Mộc Lâm Sa Mộc thu thập bằng chứng, lại cung cấp trợ giúp pháp luật để mẹ nó ly hôn thành công. Hắn là gia sư của Vu Gia. "Làm sao em điều tra được cái chuyện này?" Trịnh Đạc hỏi. "Không phải bọn họ đều điều tra được, mà là vì hai người đều rất bận, hơn nữa nói chuyện hỏi dò đám trẻ con trên mạng này cũng rất mệt." Trong nhóm lớp của Vu Gia, Có người nói với em là Vu dai có một gia sư sinh viên rất đẹp trai đây là Mã Dược Các bạn nó nói là uh, bạn trai nó Nhưng nó kiên quyết là không thừa nhận Uông thư Điềm bỏ qua quá trình dò hỏi dài dòng Tóm lại cuối cùng cô đã biết được điều cần biết Em nhớ lúc dọn phòng tài liệu Hình như đã nhìn thấy cái tên này Nên đi xem lại Quả nhiên đúng là hắn Lâm ra mộc thoáng nhìn Trịnh Đạc với vẻ đắc ý Làm tốt lắm Uông Tư Điểm cười hì hì cầm tờ tiền Vậy em có thể gọi uh, sườn chua ngọt không? Đương nhiên là có Uông Tư Điểm cầm tờ giấy ghi món ăn đi ra ngoài Chỉ chốc lát sau đã có tiếng nước trong bếp Chưa được 5 phút, hai người đã nghe thấy tiếng Uông Tư Điểm ra cửa Trịnh Đạc đi vào bếp xem Quả nhiên nồi cơm điện đã được cắm xong xuôi Anh thấy chưa Còn bé này được việc đây chứ Lâm Sa Mộc đi theo sau lưng Trịnh Đạc Cười hì hì nói Ờ Em đã đưa cho nó 100 tệ Bít tết 30 tệ Đậu sốt cay 28 tệ Sườn chua ngọt 42 tệ Trịnh Đạt cười ha ha Nó chỉ nhìn thoáng qua thực đơn Cứ coi như đã biết rõ giá cả Thì cũng chọn món rất khéo con biết chúng ta là khách hàng quen Ông chủ chắc chắn sẽ bớt Hai tệ tiền lẻ Một đứa bé thông minh như vậy Nên đi học mới đúng Chính nó không muốn về trường học Anh có cách gì không Lúc phu dài bấm chuông cửa lần thứ hai Thì người mở cửa là Uông Tư Điểm Uông Tư Điểm Quan sát cô bé này một lát Vào đi Cô Lâm đâu Này đừng gọi chế là cô được không Chị Lâm cũng chưa già lắm Gọi là chị thôi Phu dài trợn mắt nhìn uông từ điểm Thái độ của cô kiểu gì đấy Thái độ gì à Thái độ này đấy Cô giỏi thì đi tìm bà chủ tôi mà khiếu nại Bà chủ cô đâu Phu dài nhìn quanh Cả văn phòng yên ắng Chỉ có tiếng máy tính sách tay Kêu vo vo trong phòng khách Họ không có nhà Tôi có hẹn trước Đúng vậy Họ bảo tôi chờ cô Cô á Ấn tượng đầu tiên của Phu sai về Uông Tư Điểm đã không tốt Còn ấn tượng thứ hai Chuyện đầu tiên Uông Tư Điểm làm sau khi ứng tiền lương Chính là đến xa lông tóc, cắt xưởng mái tóc ngắn Ngang tai thành kiểu tóc trước ngắn sau dài Lại nhuộm thành màu đen, xèn kẽ bổ vàng nhạt Lầm giả mộc đưa Uông Tư Điểm đi mua quần áo Cuối cùng lại thành Uông Tư Điểm dẫn Lầm Gia Mộc đến cửa hàng trang phục sau một bạn cũ trong trại mới mở. Lầm Gia Mộc phụ trách lái xe. Uông Tư Điểm tập trung mua quần áo, thử quần áo. Kết quả là mua một mớ đổ đen trắng, thình loại, đính tán, đầu lâu xương chéo. Hôm nay Uông Tư Điểm mặc áo phông dài tay màu đen, trước ngực có một chiếc đầu lâu màu vàng. Quần bò cặp chế màu xanh đậm, chân đi giày hở ngón bổ đen mắt kẻ vẽ rất đậm, môi đánh son tối màu. Lần đầu tiên gặp Vu Sai, thì Uông Tư Điềm vẫn là một con búp bê kiểu Tây, còn hôm nay gặp đã biến thành một thiếu nữ ngỗ nghịch. Không hiểu sao bà chủ của cô ta lại hoàn toàn mặc kệ cô ta. Đúng vậy, chính là tôi. Uông Tư Điềm cầm một hộp kẹo nhân rượu vang lên trên bàn uống nước. Cô ăn không? Không, cảm ơn. ờ. Cô ném hai viên kẹo vào miệng Sau đó lấy một túi tài liệu từ dưới bàn uống nước lên Cái này là tài liệu về nhân tình của bố cô Phù sai nhận túi tài liệu Không thèm đọc những gì bên trong Mà xoay người đi ngay lâm giam mộc không có nhà Mục đích của cô cũng không đạt được Cô đã biết từ lâu rồi đúng không? Uông từ điểm nói Tình nhân của bố cô là cô hàng xóm thanh mai trúc mã Nếu khi đó không phải vì ông bà nội cô thích người gia đình có thế lực hơn là mẹ cô Thì bố cô đã lấy người này rồi Sau đó bố cô bị bà vợ hung hãn, bắt nạt cả đời Ông bà nội cô thậm chí bị con dâu nhục mạ trước mặt người khác nữa Trước khi chết, bà nội cô còn hối hận vì đã ép bố cô lấy mẹ cô Hai năm trước bố cô đã liên lạc lại với cô bạn hàng xóm ngày sửa ngày xưa Trong một buổi họp lớp, tình cũ không rủ cũng đến rất nhanh Hai người đã hẹn nhau sau khi cô thi đỗ đại học thì bố cô và người tình cũ sẽ bỏ trốn. Đúng rồi, người tình cũ của bố cô à, là một đứa con trai, có một đứa con trai đi phải, tên là Mã Dược, là gia sư của cô. Việc 11 sinh viên làm gia sư cho con gái học lớp 12 vốn là một việc cực kỳ rất kỳ quái. Bắt đầu điều tra từ đầu bối này đến cũng không có tổng cộng chỉ mất của Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc không đến nửa ngày. Sau khi tra rõ, hai người ném tài liệu lại văn phòng rồi đi lo một vụ khác, hoàn toàn không có thời gian bận tâm đến vụ nhỏ xíu này. Tính tình mẹ tôi không tốt thì đã sao? Mấy năm nay, ngoài mấy đồng tiền lương chết đói, bố tôi suốt ngày chỉ chăm sóc hoa cỏ. Tất cả mọi thứ trong nhà đều là mẹ tôi ra sức kiếm về. Ông bà nội tôi ghét bỏ tôi vì tôi là con gái ghét bỏ từ khi tôi mới sinh ra. Nếu không phải mẹ tôi lợi hại thì tôi đã bị gửi đi từ lâu rồi. Mặc dù mẹ tôi không hầu hạ họ nhưng bố tôi vẫn thường xuyên cầm tiền và đồ đạc trong nhà về biếu họ mà mẹ tôi không bao giờ ngăn cản. Bà nội tôi bị bệnh kinh niên mỗi lần vào viện là mất mấy chục ngàn. Mùa đông năm nào bà cũng vào viện mấy lần tiền đều là nhà tôi bỏ ra. Cô tôi thì chỉ giá vừa hiếu thảo vừa nhắc tới tiền đã khóc lóc ôm nhỏ khổ, quay lại người đi nói láo trước mặt ông bà nội tôi ngay, nói mẹ tôi bất hiếu, mẹ tôi tính toán sòng phẳng với bọn họ ở giữa viện thì đã sao, mẹ tôi liều mạng kiếm tiền mà lại mang tiếng đanh đá, bây giờ bố tôi ngoại tình, tất cả bọn họ đều đứng về phía bố tôi, giúp bố tôi giấu mẹ tôi, còn tôi thì tôi không thấy bảo tôi là phải thông cảm cho họ. <cười> Vậy cô thật lòng muốn làm cho bố cô về nhà? à Mặc dù bố tôi mềm lòng Nhưng về bản chất vẫn là người tốt Chỉ cần thoát khỏi ông nội tôi Cô tôi và cả con bộ đê tiện kia Thì ông ấy vẫn là một ông bố tốt À cô... à mà chị Lâm Nói mẹ tôi biết bố tôi ngoại tình Nhưng với tính cách của mẹ tôi Nếu biết bố tôi ngoại tình Thì mẹ tôi đã làm long trời lở đất lên rồi Bố tôi muốn quay lại cũng khó Cho nên cô ta mới khăng khăng nói mẹ cô ta không biết Nếu bố cô không muốn quay lại thì sao Vì sao ông ấy không muốn quay lại Hôm qua ông ấy nói riêng với tôi Nếu phải ly hôn Thì ông ấy sẽ tay trắng ra đi Không cần nhà hay là xe hay là tiền bạc gì hết Con mụ kia Mặc dù có nhà Nhưng còn có một đứa con trai 20 tuổi Bố tôi không có gì Ngoài mấy đồng lương chết đói đấy Đến lúc ông ấy già thì làm thế nào Cô cũng lò xà nhở Bố tôi ngốc. Mẹ tôi khó tính Không biết chỗ dành người khác Nên tôi cũng ngốc nữa Thì cả nhà tôi xong hết à Vậy tóm lại Là cô định làm như thế nào à, tôi Làm thế nào Cô già đã nghĩ ra những mấy cách Khiến cho bộ nhân tình của bố Và bà cô mình không được sống tử tế Nhưng điều rất khó thực hiện Không biết Cho nên mới trăm phương ngàn kế Ủy thác người khác Nếu không phải lâm gia mộng giúp đỡ con mụ đó ly hôn Thì làm sao mụ ta lại quấy dày bố tôi Này Cô làm rõ quan hệ nhân quả được không Uông Tư Điềm cười lạnh một tiếng Danh tiếng của thế hệ 9X Đều bị đám trẻ trông như cô phá hoại hết Công việc làm ăn tiền trao trao múc Đều là người trưởng thành Có ai phải chịu trách nhiệm cả đời với người khác nữa sao Đúng rồi Cô còn vị thanh niên Cô không hiểu đâu Thế cô thì lớn chắc Quang Từ Điểm lấy chứng minh thư ra Ba ngày trước đã đủ 18 tuổi, cảm ơn Hơn tuổi có 1 tuổi Hơn 1 tuổi cũng là hơn Quang Từ Điểm cảm thấy vui sai Vừa đáng trách vừa đáng thương Cô vẫn nên nói chuyện với bố cô đi Nói với ông ấy Nếu ông ấy không chia tay mụ nhân tình Thì cô sẽ giao tài liệu này cho mẹ cô Tôi cảm thấy bố cô vẫn còn rất sợ mẹ cô Như vậy may ra mới có thể đạt được mục đích của cô. Khô Sai nhìn túi tài liệu trên tay, cắn cắn môi. Nhưng nếu không được, vậy thì giao túi tài liệu này cho mẹ cô thật. Cô đang học năm cuối, việc học hành không thể bị ảnh hưởng được. Mã Dược là một cậu bé thoạt nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra đầu óc còn đơn giản hơn. Cả ngày chỉ chơi game online, thỉnh thoảng mới xuất hiện đúng sở trên lớp. Trước kia bố cậu ta thường xuyên ngoại tình, cuối cùng bị mẹ làm cho tay trắng xa đi. Chuyện này cũng không phải việc lớn gì đối với cậu ta. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc chơi game của cậu ta là được. Theo quan điểm của cậu ta, bố mẹ mình chính là một đôi vợ chồng thường xuyên bất hòa, chia tay là điều tốt cho cả hai người. Cho nên, khi cô bé học sinh vu xa hẹn đến quán McDonald gặp mặt, cậu ta liền nghĩ hôm nay không phải cuối tuần cũng không phải ngày lễ gì, không biết có phải cô bé này cũng chốt học không. Vừa định ra vẻ người lớn răn dạy cô bé này một trận, cậu ta lại phát hiện vẻ mặt của Vu Gia còn nặng nề hơn mình. Ngồi xuống không hề gọi đồ mà ném thẳng một xấp tài liệu tới trước mặt cậu ta. má Sược cười hì hì hỏi, "Đây là cái gì thế? Không phải anh đề nghị em tìm văn phòng tư vấn điều tra xem bố của bố em là ai à?" Đây là kết quả Là ai thế Mã Dược còn không biết chuyện ra sao Thế nào Có thứ gì hay cho anh à Tự anh xem đi Mã Dược mở túi tài liệu ra Vài giây sau vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc Mẹ anh Chính là mẹ anh Vô dài khoanh tay trước ngực cười nhạo Nói gì mà họ tin tưởng chúng ta Hai người ít tuổi Sẽ hiểu nhau hơn Tất cả đều là nhảm nhí bọn họ muốn chúng ta bồi dưỡng tình cảm anh em để sau này đôi gian phu dâm phụ tiện đường qua lại em đừng nói khó nghe như vậy được không mã xược sơ tay bóc chán lật xem sắp tài liệu đó ha dụ dỗ chồng người khác không phải là dâm phụ Lăng loàn thì là cái gì em còn ít tuổi đừng nói những từ bẩn thỉu như vậy em nói bẩn thỉu cũng không bẩn thỉu bằng những chuyện mẹ anh làm mấy chục tuổi đầu Con trai đã học đại học rồi Mà còn bắt trước người ta làm bồ nhí Quên mất trước đây nhà mình đã bị Đám bồ nhí phá hoại tan tành à Quên mất từng bị chửi Làm mụ vợ già không biết xấu hổ Dính lấy đàn ông không chịu buông già à? Nếu không phải mẹ em Thấy bà ta đáng thương nên giúp đỡ Thì bà ta đã bị con đê tiện kia Ép nhảy lầu rồi Kết quả thế nào Bà ta báo đáp mẹ em như vậy à Bù Sai không nói thật với Lâm Gia Mộc Mẹ của Mã Dược quả thật là thanh mai trúc mã của bố cô ta. Nhưng không phải gặp lại và duy trì liên lạc từ buổi họp lớp, mà là hai bên vô tình gặp nhau khi đi mua nhà. Hai gia đình mua hai căn hộ cách nhau mấy cầu thang trong cùng một tòa nhà. Vốn hai bên cũng chỉ qua lại sơ sơ, quan hệ thật sự tốt lên khi Lâm Như, mẹ của Mã Dược, bị bố nhí của chồng bắt nạt nhục nhã. Phương Trần, mẹ của Vu Gia, đứng ra chửi bới, ả bùng níu một trận, tóm cổ áo ném ra khỏi cửa. Không ngờ sau khi hai nhà qua lại ngày càng thân thiết, mảnh tình cũ giữa Lâm Như vốn vẫn chịu đựng nhà chồng và Vu Trường Thanh, bố Vu gia lại từ từ bùng cháy. Khác với Vu Trường Thanh chịu khó chăm lo việc nhà, ông chồng không bao giờ để ý đến gia đình, càng ngày càng làm cho bà ta chán ghét. Cuối cùng quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn. Lúc đầu Lâm Như còn chỉ định thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Vu Trường Thanh khi gặp mặt. Sau mỗi lần đồ điện trong nhà bị hỏng, bồn cầu bị tắc đều nhờ Vu Trường Thanh giúp đỡ. Phương Trần là một người phụ nữ mạnh mẽ, một mình phụ trách một cửa hàng thực phẩm không nhỏ, bận tối mắt tối mũi, căn bản không hề để ý đến quan hệ của hai người. Cuối cùng, họ lại gặp với nhau. Lần đầu tiên, Vu Sai phát hiện bố có bầu. Cù Sai cũng không biết người phụ nữ cơ sừng làm nghề trên quét webboard đó lại là cô Lâm, thoạt nhìn thật thà lương thiện bảo thủ. Mãi cho đến khi tình cũ lại cháy, cô bé mới vô tình phát hiện, có lúc bố nói đi ra ngoài câu cá với bạn mà lại ra từ cổng phía đông tiểu khu rồi vòng về cổng phía tây, nhân lúc mọi người không để ý, đi lên cầu thang nhà cô Lâm. Hè năm lớp 11 lên lớp 12, Bố cô ta nói, Mã Dược thi đại học được điểm tiếng Anh rất cao. Tiếng Anh là môn yếu của vu Giai, nên nhờ Mã Dược kèm tiếng Anh cho vu Giai. Lúc đầu vu Giai rất giận, định làm cho Mã Dược mất mặt. Nhưng nhớ tới năm đó, cô Lâm ly hôn chú Mã. Nghe nói cô Lâm đã tìm được một luật sư và thám tử tư rất lợi hại, lôi được hết tất cả các tình nhân, bất động sản và tài sản tổ tán các nơi của chú Mã ra. Còn tra rõ toàn bộ lịch sử đen tối của chú Mã Khiến cho chú Mã Đang là một quan chức nhỏ Không thể không tay trắng ra đi Để bảo toàn chức vụ Bây giờ để những người lợi hại như vậy quay lại Đối phó với cô Lâm Thì sẽ thế nào Mã Dược ném sắp tài liệu này sang bên cạnh ngẩng đầu nhìn ánh mắt diễu cợt của Vu Dài Không Không thể là mẹ anh được Gần như từ lúc cậu ta nhớ được chuyện Mẹ đã thường xuyên khóc lóc kể lể bố ra ngoài tìm gái hoang với cậu ta, vì vậy cậu ta thù hận sâu sắc đám gái hoang đó. Sau đó mỗi lần bố dẫn cậu ta đi gặp các cô, cậu ta đều làm các cô đó khó xử. Lúc Vu Sai nói với cậu ta là bố cô ta ngoại tình, cậu ta còn không tin. đến tận lúc Vu Sai mang những tin nhắn đó ra, cậu ta mới tin chú Vu cũng ngoại tình. vì thế mới nói cho Vũ Sa địa chỉ của văn phòng tư vấn gia mộc. Không ngờ kết quả lại là Lúc chưa xem những tài liệu này Thì em cũng cho rằng Không thể như vậy Bây giờ Vu Sai cười lạnh lùng nói Có phải anh đã biết từ lâu rồi không Anh cố ý để em đi thuê thám tử tư Điều tra ra chuyện này Để em ngu ngốc đi nói với mẹ Để mẹ em làm ẩm ý lên Để bố mẹ em ly hôn mẹ em Em cho anh biết Anh cũng biết tính mẹ em Nếu để mẹ em biết chuyện này Thì mẹ anh đừng hòng còn sống ra khỏi thành phố A Em đừng có suy nghĩ đen tối như vậy được không Anh không biết mã Dược đứng lên Cậu ta cảm thấy mình sắp không thể thở được nữa Anh về nói với mẹ anh Bảo bà ấy tránh xa bố em một chút Nếu không em sẽ cho bà ta biết tay mã Dược xách ba lô của mình lên Vù dai em đúng là con ngoan của mẹ em Không phải con mẹ em Chỉ chẳng lẽ là con mẹ anh à Mẹ anh có sướng không Phu dai vênh mặt lên Phu trưởng thanh gần như không dám nhìn vào mắt con gái Mấy thứ này Ở đâu ra Bố đừng quan tâm con lấy những thứ này ở đâu ra Con chỉ muốn hỏi bố Bố có cần cái nhà này nữa không Dai dai Bố trả lời con đi Dài dai Mấy năm nay bố rất vất vả Vất vả Bố thì có gì vất vả? Mỗi ngày 9 giờ đi làm, 5 giờ về. Cơ quan có xe đưa đón. Tiền lương hàng tháng được chuyển vào thẻ đúng hạn. Có vất vả cũng chỉ có thể là việc đi chợ nấu cơm hàng ngày. Con mẹ con, từ khi con đi nhà trẻ, mẹ đã bắt đầu mở hàng bán quán rồi. Từ bán đồ ăn vặt đến bán thức phẩm bây giờ, có một xu nào không phải tiền mồ hôi nước mắt. Mẹ và con có xin bố một xu nào không? Ông bà nội bị ốm. Cô không có tiền Lần nào bố mở miệng mà mẹ con không cho tiền Quần áo của bố một năm 4 mùa Có cái nào là không phải hàng hiệu Đồ ăn, đồ dùng, đồ mặc trong nhà Có thứ nào không phải mẹ con kiếm về Bố có công việc tốt như vậy Cũng là do ông ngoại tìm giúp Sao con nói chuyện giống mẹ con như vậy Câu nào cũng tiền, tiền tiền tiền tiền Bố cần vợ không cần tiền Bố muốn một người vợ kiểu gì Giống như cô Lâm à Ngay ngày nấu cơm quét nhà giặt quần áo Ngoài số tiền kiếm được sau khi ly hôn Và mấy đồng tiền nghỉ một cục sau khi nghỉ làm quản lý thư viện Thì bà ta đã kiếm được xu nào khác chưa? Bố mà lấy bà ta thì bây giờ vẫn còn đang ở căn hộ sách nát của ông nhà bà nội ấy Nhưng ít nhất bố cũng được như một người đàn ông Bố không có đức như bây giờ Bố! Đây chính là suy nghĩ của bố sao? Thế ngày ngày đón con đi học về, nấu cơm cho con, chải tóc cho con, đưa con đến câu lạc bộ thì không phải việc một người đàn ông nên làm à? Mẹ con bận, mẹ con mệt, nhưng mẹ con có bao giờ nhờ bố giúp mẹ việc gì chưa? Kể cả như bây giờ, con không cần người đưa đón nữa, mỗi ngày chỉ ăn bữa sáng ở nhà, mẹ con cũng sẵn sàng thuê người làm ở cửa hàng chứ không nhờ bố phải động một ngón tay. Bố có biết mẹ con nói như thế nào không? Mẹ nói bố đã mệt mỏi nhiều năm như vậy Cũng nên được thoải mái một chút Thế mà bố báo đáp mẹ con như thế nào Bố sẽ tay trắng ra đi Tay trắng ra đi là được à Bố đã nói chuyện với mẹ con rồi Bố sẽ tay trắng ra đi Cái gì Mẹ con biết rồi Sao Mẹ con đã biết từ lâu rồi Mẹ con nói sẽ ly hôn Bố tay trắng ra đi Để không ảnh hưởng đến việc thi đại học của con Nên mới chưa nói với con Mẹ con Mẹ con hoàn toàn không quan tâm đến bố Vì một chuyện nhỏ băng móng tay Bà ấy có thể ầm ý ngất trời với người khác Nhưng chuyện này lớn như vậy Bà ấy hoàn toàn không thèm nổi giận Nói thẳng với bố là bố chỉ việc tay trắng ra đi Phù trưởng thanh ngồi suy lơ trên sofa ngẩng người nhìn lên trần nhà Bố không quan trọng bằng tiền và sự nghiệp của bà ấy Mấy năm nay bố chỉ là người làm công trong nhà Bây giờ con đã lớn rồi, sắp vào đại học Bà ấy căn bản không cần bố nữa Vuong Sai hoàn toàn không nghĩ rằng Bố mình sẽ trả lời như vậy Cô bé nhìn bố gần như chân chối Mẹ con nói vậy Cô bé cho rằng mẹ mình sẽ làm to chuyện Sẽ làm cho Lâm Như và bà cô mình mất thể diện Nhưng không nghĩ rằng mẹ mình lại quyết đoán đến vậy Đương nhiên là bà ấy nói Cô trưởng thanh nhìn đứa con gái mình tự tay nuôi lớn, khẽ cười Lúc con còn nhỏ, người khác đều nói con giống bố à, Bây giờ xem ra còn lại giống bà ấy hơn Thế vì sao bố không xin mẹ con tha thứ? Con à, từ mấy năm trước Bố và mẹ con đã không còn chuyện gì để nói với nhau nữa rồi Sau khi bà nội con qua đời Bố đã nghĩ tới chuyện ly hôn Nhưng vì còn con nên mới nhẫn nhịn đến bây giờ Giờ con đã trưởng thành Bố và mẹ con Con vào đại học Thì bố mẹ sẽ tự do đúng không Con không thèm học lớp 12 Không học cái đại học chó má nào nữa được chưa Phu dài xách chiếc túi lên Chạy ảo ra ngoài cửa chương 3 nổi loạn Trích lời ra mộc Nhà tù là trường học tốt nhất công việc giúp người khác ly hôn này thật sự cũng có khách hàng quen sao? uông từ điểm sốt trà nóng cho khách hàng, sau đó ngồi luôn tại chỗ xem trò vui. con bé dai dai này bướng bỉnh quá, bố nó vừa nói chuyện với nó xong, nó liền chạy ra ngoài. đến giờ đã được một ngày một đêm mà vẫn không thấy bóng nó đâu. phương chân xoa xoa tay tỏ ra vừa căng thẳng vừa xấu hổ. đều là lỗi của tôi, tôi nên nói rõ ràng với nó. Phương Trần là một phụ nữ rất đẹp. Mặc dù đã có tuổi nhưng ăn mặc rất thời thượng. Tóc uốn xoăn xinh xắn, buông thoải mái, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thoạt nhìn trẻ hơn chục tuổi, ít nhất là cũng phải được 10 tuổi. Chiếc vòng tay ngọc bích trên cổ tay phát ra xanh dịu, dù không phải là hàng thượng hạng nhưng cũng rất đáng giá. Ngược lại, Lâm Gia Mộc ngồi bên cạnh bà ta vẫn ăn mặc giản dị như 3 năm trước trên mặt không hề son phấn, có vẻ rất chịu sảng, rất nữ tính. Vu Trường Thanh là một người đàn ông trung niên hơi béo, dung mạo bình thường. Nói thật, ông ta chẳng xứng với bất kỳ ai trong số hai người phụ nữ này. Anh chị đã thỏa thuận ly hôn rồi. Đúng, chúng tôi định đợi dai dai vào đại học mới công bố. Phương Trần thở dài. Tôi mệt rồi, thật sự không muốn giày dừa nữa, mệt chết mệt sống, đắc tội bao nhiêu người. Cuối cùng chồng mình lại ngoại tình Yêu người ta chết đi sống lại Tôi còn gì phải tranh giành Cả con người và trái tim ông ấy Đều không còn ở nhà nữa Nghe bà nói những lời này Hai người có lỗi là Lâm Như Và Vu Trường Thanh Đều cúi đầu không nói gì Bà không phải làm cho nữa Bà đã có thằng khác ở bên ngoài từ lâu rồi Đột nhiên Vu Trường Thanh tức giận quát lên Chẳng qua tôi giữ thể diện cho bà Trước mặt con gái thôi Đúng vậy, tôi có người khác ở bên ngoài Còn không chỉ có một người Có giỏi ông tìm được người nào trong số đó đi Tìm được tôi chia một nửa tài sản cho ông Phương chân bật cười nói Người đàn ông này Khi đó tại sao bà lại thích ông ta Lại còn vất vả nhiều năm vì ông ta Bà đã buông tay Nhưng người đàn ông này Lại làm như không bỏ xuống được Nhất định đòi tìm ra gian phu Để biện minh cho sự phản bội của mình Vua Trường Thanh mấp máy môi rồi lại ngậm miệng Đúng vậy, ông ta không tìm được Cho nên mới chỉ có thể tay trắng ra đi Được rồi, mấy người đừng âm ý nữa Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm được Vu sai Lầm ra một phút chán Tính ra thì một nam, hai nữ này Cũng không lớn hơn cô bao nhiêu Còn cái cũng không còn bé Tại sao lại biến của hôn nhân của mình thành ra như vậy Cô không ngại những người như thế này Không có những người như họ Thì cô kiếm tiền kiểu gì Cô chỉ ngại vì những người này tụ tập Trong phòng khách của cô Cái lột ẩm ý, nói tới nói lui Cuối cùng thì được gì Tư điểm, em lên mạng hỏi bạn học của em xem là Nó có biết là ở đâu không Vâng Thì ra vẫn còn việc cho mình làm Uông tư điểm cầm chiếc laptop Bị phương chân đẩy ra một góc sofa lên lúc chạm vào tay phương chân, uông từ điển đột nhiên nghĩ nếu mẹ mình cũng kiên cường như vậy thì có phải tất cả đã khác rồi không? trong xã hội hiện đại nếu một người thật sự không muốn bị bất cứ ai tìm được thì chuyện đầu tiên chính là ném điện thoại di động đi, chuyện thứ hai là rút hết tiền trong tất cả các thẻ ngân hàng, chuyện thứ ba là tuyệt đối không được dùng các tài khoản mạng xã hội thường dùng để liên lạc với ai. Nếu không làm cả ba chuyện này thì chắc chắn sẽ bị tìm thấy trong vòng 24 tiếng. Sơ bộ xem ra Vu Sai làm những chuyện này rất tốt. Uông Tư Điểm gần như đã hỏi hết tất cả các bạn học về bạn bè của cô ta mà không biết cô ta đi đâu. Trịnh Đạt bảo bố mẹ Vu Sai mang CPU máy tính của cô bé đến văn phòng tư vấn. Sau khi phá mật khẩu đăng nhập máy tính, anh ta tra ra tất cả mọi tài khoản QQ và tài khoản ngân hàng trực tuyến của Vu Dài. Tài khoản chính của Vu Dài luôn để chế độ ẩn, nhưng lần đăng nhập gần nhất lại diễn ra cách đó không lâu. Xem ra cô gái nhỏ này vẫn không nhịn được dùng điện thoại di động lên mạng. Vu Dài cũng xem như một người có tiền trong các thiếu nữ vị thành niên. Trong tài khoản ngân hàng có khoảng 16, 17 ngàn tệ. Nghe nói 15.000 tệ trong đó là bà nội cô bé để lại cho cô bé trước khi chết để dùng cho việc học hành. Mẹ vu sai chuyển thẳng vào tài khoản con gái luôn. Số tiền còn lại là các loại tiền dành dụ như tiền mừng tuổi, trong ví điện tử có 2-300 tệ. Qua các số liệu trên ngân hàng trực tuyến thì cô bé đã rút 3.000 tệ khi bỏ nhà xa đi. Ngoài ra không còn giao dịch nào khác. Trịnh đạc mở lịch sử tin nhắn quả nhiên cô bé không có nhiều bạn cùng tuổi nội dung trao đổi với các bạn học phần lớn cũng là các vấn đề học tập sau khi các bạn học của cô biết tin cô bé vào nhà ra đi nhóm của lớp cô bé đã bàn tán sôi nổi một hồi rất nhiều người nói đã nhìn thấy cô bé ở chỗ nọ chỗ kia trong đó có một người nói anh họ của mình là nhân viên quản lý một quán nết có một cô bé đã ở lì trong quán nết hai ngày một đêm rất sống vu sai chị đào dùng máy tính của mình gửi mấy tin nhắn cho gian cho phu sai. 5 phút sau, cô bé sờ đến điện thoại, mở tin nhắn ra. Trịnh Đạc xâm nhập điện thoại, cưỡng chế khởi động GPS, nhanh chóng xác định được vị trí hiện nay của cô bé. Cách quán nét mà bạn học của cô bé nói rất gần. Ông tư điểm lấy cớ đến đưa nước, lại xuất khoát cầm khăn lau đứng loa bản bên cạnh, đứng xem hết toàn bộ quá trình. Oai, điện thoại thông minh đúng là không an toàn, thế mà đã bị khống chế rồi. Cho nên... Trịnh Đạc mở ngăn kéo Lấy điện thoại sự phòng của mình ra Trong những thời khắc mấu chốt Thì cục gạch vẫn đáng tin nhất Uông Tư Điểm cười he hê, hê Anh Trịnh Anh sẽ nói với bố mẹ Vu Giai Chỗ nó đang ở hiện nay chứ Nói đúng ra thì quan hệ ủy thác Của Vu gia với chúng ta Chưa chính thức kết thúc Cái gì? Còn bé ngốc này Em quên bảo nó ký thanh lý hợp đồng rồi Lâm giam mộc gõ chán uông tư điểm Cho nên Cho nên chúng ta phải coi trọng ý kiến của thân chủ Nhóc con Nhiệm vụ này giao cho em đấy Em Uông tư điểm chỉ mũi mình Vì sao Bởi vì anh chị còn phải đi bắt gian Có người đang vội ly hôn rồi Chính là phú bà nghi ngờ chồng mình nuôi bồ nhì đó à Em à Những vụ kiểu đó mới kiếm được nhiều tiền lâm gia mộc phú đầu cô vụ án lâm gia mộc và trịnh đạt đang làm không lớn cũng không có gì phức tạp một phú bà cưới một người trung niên đẹp trai chưa được 2 năm lại nghi ngờ chồng ngoại tình dùng nhiều tiền ủy thác họ trả rõ số tiền kiếm được từ vụ này cộng với vụ của phương anh ni đã gần bằng toàn bộ thu nhập nửa năm trước rồi chẳng qua là bà ta muốn đá người đàn ông đó mà lại không muốn mất tiền thôi uông từ điểm cắn môi em cho rằng công việc của anh chị là giúp đỡ người khác, cho nên anh chị mới phá em đi. Lâm gia mộc vuốt tóc cô, chị Đạc đã thay xong quần áo, cầm thiết bị đi ra cửa. Thấy hai người còn đang nói chuyện, anh ta hít một tiếng sáo. Lâm gia mộc vội vã đi theo. Không khí trong quán nét chưa bao giờ sẽ chịu, đặc biệt là buổi chiều. ánh nắng bị rèm cửa sổ sày cản lại nhưng nhiệt độ vẫn cứ tăng lên. Gió thổi ra từ chiếc điều hòa cũ Không thể nào át được nhiệt độ Từ mấy chục chiếc máy tính tản ra Càng không cần phải nói đến Mùi thuốc lá ngột ngạt suốt ngày Gần như vừa mới bước vào quán nét Uông tư điểm đã hắt hơi Quản lý thấy cô liền đi ra chào hỏi Chào bạn Mời bạn lấy chứng minh thư đăng ký Uông tư điểm lấy chứng minh thư ra Quản lý nhìn cô một cái Rồi lại thoáng nhìn chứng minh thư Không hỏi gì mà ghi lại số chứng minh thư luôn. Máy số 10 đang rảnh. mở cho tôi máy bên cạnh quay đi. Uông Tư Điểm chỉ chiếc máy tính bên trái cô gái ngồi trong góc. Máy đó bị hỏng webcam rồi. À không sao, tôi không cần webcam. Được. Quản lý bật máy tính cho cô. Uông Tư Điềm cầm thẻ đi tới ngồi vào máy lên mạng. Phú trai đang chơi game kiếm tiền. Trước cô chỉ nghe người khác nói trò chơi này rất hay Nhưng cả ngày bận rộn học hành Đâu có thời gian chơi game online Bây giờ nghĩ lại Trước đây mình cố gắng cò bó bản thân như thế Cũng có ích lợi gì Người ta chỉ muốn cô lên đại học Rồi cả hai đều được tự do Còn cô là gì Chỉ là một gánh nặng của họ Hai ngày một đêm Ở lì trong quán hết Cô đã đăng ký tài khoản tất cả các game nổi tiếng Lần lượt chơi từng trò một Trong lúc hòa mắt chóng mặt Cô cũng quên những chuyện thối nát của nhà mình Mãi cho đến khi Uông Tư Điểm ngồi xuống bên cạnh cô Cô hỏi Cô tới làm gì? Chơi game Uông Tư Điểm đăng nhập QQ của mình Ba năm không lên QQ Không còn ai chơi trò nông trại nữa vu dài lườm cô Bố mẹ tôi biết tôi ở đây không? Không biết Câu trả lời này khiến vu dài sừng sốt Vậy vì sao cô lại đến? Ông chủ của tôi nói là cô vẫn là thân chủ của chúng tôi Tôi quên không bảo cô thanh lý hợp đồng Vậy thì sao? Ông chủ tôi nói khách hàng là số 1 Chỉ cần cô vẫn là khách hàng của chúng tôi Thì chúng tôi vẫn phải phục vụ cô Phu Dài thoát khỏi game Ý cô là gì? Cô muốn bỏ nhà đi bụi Hay là muốn cắt đứt quan hệ với bố mẹ Muốn tiếp tục đi học hay là bỏ học? Không phải cô đến để khuyên tôi về nhà Tôi Uông Tư Điểm chỉ chính mình Ngay cả nhà của chính tôi cũng không có Vì sao tôi phải khuyên cô về nhà Cô không còn nhà nữa à Lần đầu tiên cô gặp tôi Tôi mới từ trại quản giáo ra Trại quản giáo Bố tôi ngoại tình Bị mẹ tôi bắt quả tang Bố tôi đánh mẹ tôi Mẹ tôi giận dữ nhảy lâu Bố tôi lấy tình nhân ở căn hộ mẹ tôi để lại cho tôi Tôi như là khách trong nhà của mình vậy Bố tôi còn tốt với con gái người ta hơn với tôi Tôi giận quá Chờ đến lúc mụ kia có thai 6 tháng Tìm người đến đánh mụ ta một trận Đá mạnh vào bụng Khiến cho mụ ta xảy thai, xuất huyết, vỡ tử cung ờ, Sau đó tôi vào tù Chị là Uông Tư Điểm đó Uông Tư Điểm lớn hơn Vu Sai một tuổi Dù không phải cùng trường Nhưng cũng chỉ học trên một khóa Chuyện năm đó rất ồn ào Vu Sai từng nghe canh chị khóa trên bàn tán chuyện này Chỉ có điều từ đầu đến giờ Cô chưa hề hỏi Uông Tư Điểm tên là gì Chính tôi đây à, chị Nếu em là chị thì em cũng sẽ làm như chị Tuyệt đối đừng học tôi Khi đó tôi ngốc quá Vì một con mụ đề tiện Mà chính mình phải ăn cơm tùm 3 năm Ngày thứ 2 trong tù Uông Tư Điểm đã bắt đầu cảm thấy không đáng Khi đó nên làm kín đáo hơn một chút Sau khi xảy ra chuyện Phải khóc nức nở trước mặt cảnh sát Và quan tòa để tuyên án Ít hơn 1-2 năm Quả thật, nhà tù chính là trường học tốt nhất Mới ngồi có một ngày Mà đã khôn ra không ít Cô dám cùng tôi làm một việc Tàn nhẫn hơn không? Sao? Cô không thay quần áo cũng không tắm mà Hồ chết đi được Đi với tôi, tôi tìm một chỗ cho cô tắm rửa thay đồ Chị không mang em về nhà đấy chứ Tôi nói rồi Không phải tôi tới khuyên cô về nhà chương 4 Ít nhất cô còn có mẹ Trích lời ra mộc Hôn nhân là mô hình hợp tác nam nữ Phức tạp nhất từ trước tới nay Khi có thêm một đứa trẻ con Mức độ phức tạp lại tăng lên nhiều lần Vù dài đi theo uông tư điểm Bắt taxi đến một con phố bán quần áo Uông Tư Điềm nhìn thoáng qua người phụ size Mr. Bauer, Sir My, Mấy nhãn hàng này quá phổ biến trong đám học trò Mấy cửa hàng này vẫn mở Cô có muốn vào mua một bộ quần áo không? À không, em muốn mua quần áo như chị Cô đã làm gái ngoan mười mấy năm Kết quả là chẳng có ai coi chọc cô Bây giờ cô không ngoan thì đã sao? Ok Uông Tư Điểm dẫn cô sẽ trái sẽ phải từ phố chính đến một ngõ nhỏ và một cửa hàng với gam màu chủ đạo là màu đen. Bà chủ nhìn rất trẻ, tóc nhuộm đỏ thẫm, môi cũng tô son rất đỏ. Trên tay đeo 4 năm chiếc nhẫn hình dáng rất khoa trương, giống như chủ quán bán đồ trang sức. Trên cổ đeo dây chuyền tượng Phật. phu dài dạo một vòng trong cửa hàng, rất ngỡ ngàng. Những thứ quần áo này đều không phải loại trước đây cô sẽ chọn. Uông Tư Điểm chọn bừa một chiếc quần bò thủng lỗ cho cô Lại chọn một chiếc áo bà lỗ màu đen Và áo khoác len màu xám đậm trước ngắn sau dài Phù dài và phòng thay đồ thay xong đi ra Nhìn chính mình trong gương mà như nhìn người lạ Rời khỏi cửa hàng, cô lại mua đồ lót, khăn mặt Uông Tư Điểm dẫn cô lên xe buýt đến một nơi Đi bộ khoảng nửa bến xe buýt Rồi dừng lại trước cổng một trường tiểu học Uông Tư Điểm nhìn đồng hồ bốn rưỡi còn nửa tiếng nữa trường tiểu học mới tan trường chúng ta từ chỗ này làm gì đợi người ai em trai tôi uông từ điểm lấy một bao thuốc lá trong túi ra làm điếu không phù dài nhận lấy cầm trên tay nhưng lại không biết nên làm thế nào uông từ điểm châm thuốc hút rất thành thạo phù dài cũng bắt chước châm hút thuốc bị sặc ho một trận vội ném điếu thuốc ra xa, xa chị có em trai Em hờ gì thứ hai mang đến? Bố chị. Bố tôi bỏ bà gì đầu tiên, không thể sinh đẻ kia rồi. Lại lấy một người có thể sinh con, nghe nói có thai rồi. Ở đây chính là chính là trường con trai mụ ta học. Uông Tư Điểm ngơ ngẩn nhìn ra sân trường, khi còn nhỏ cô vẫn được bố đưa đón. Lát nữa cô không được nói gì. Phù Sai và Uông Tư Điểm chờ đến 4 giờ 45 phút. Trong thời gian chờ đợi, phụ huynh đến ngày càng nhiều, điều liếc nhìn hai thiếu nữ ăn mặc thời thực này. Chuồng hết giờ vang lên, đầu tiên là các học sinh lớp 1 được phụ huynh đón về, sau đó đến lớp 2. Uông Tư Điểm cầm điện thoại di động so sánh, cảm thấy lũ nhóc này đứa nào cũng có nét sống cậu bé trong ảnh. Bạn nào là Triệu Tử Hàn nhỉ Lũ nhóc đều bật cười, trong đó có mấy đứa chỉ một đứa bé đứng ở cuối hàng. Đấy là Triệu Tử Hàn Uông Tư Điểm đi tới trước mặt cậu bé Cầm cặp sách giúp cậu Triệu Tử Hàn Chị là chị gái của em Chị đưa em về nhà Triệu Tử Hàn rất cảnh sát Lùi về phía sau mấy bước Đột nhiên nhìn ra sau lưng Uông Tư Điểm Lớn tiếng kêu Bố, mẹ Uông Tư Điểm quay lại Tư cười với một thai phụ Và một người đàn ông Dìu thai phụ đang bước nhanh tới gần Uông Dương là một người đàn ông có ngoại hình không tổi, rất nổi bật trong số đàn ông trung niên. Gầy, cao, trắng, đeo kính mắt không gọng, trông rất hào hoa phong nhã. Không hề giống giáo viên dạy thể dục chút nào, mà lại giống giáo viên dạy ngữ văn hơn. Bộ âu phục thẳng và chiếc áo sơ mi trắng như tuyết vừa lịch thiệp vừa giả dặn. Người phụ nữ đi cùng ông ta thì có vẻ tầm thường, thậm chí còn hơi quê mùa. Mái tóc hơi quăn, buộc đuôi ngựa, làn da vàng vọt. Trên mặt có rất nhiều nốt tàn nhang, mặc váy bầu, màu đen, vừa nặng nề vừa ủe oải thoạt nhìn không hề xứng đôi với Uông Dương chút nào. Có điều lúc này, hai người lại rất giống nhau, sắc mặt đều hết xanh lại tái, nhìn Uông Tư Điểm và thiếu nữ đứng bên cạnh cô như hai con quỷ sữ. Bố, đã lâu không gặp. Uông Tư Điểm cười hì hì. Điểm điểm, đã lâu không gặp. Bố, bao lâu rồi mà bố không hề gọi cho con lấy một cuộc điện thoại Con hơi thất vọng Uông Dương nhìn quanh Lúc này rất đông phụ huynh tới đón con Trường tiểu học công lập này Nhập học theo khu vực Khi đó chuyện của ông ta lan truyền rất rộng Sau khi tái hôn lần nữa Vẫn có một vài người biết đến lịch sử đen tối của ông ta Các phụ huynh trong lớp của con vợ ba Cũng hoàn tán xôn xao Mọi người đều biết bây giờ cô ả điềm điềm suýt nữa đã chết mẹ kế trong lời đồn đó đã xuất hiện rất nhiều người còn quên cả để ý đến con mình thì thầm bàn tán chờ xem diễn biến a đó là lỗi của bố bố gọi điện số cũ cho con nhưng không ai nghe hơi nhà mạng vô lý quá bất kể số điện thoại dùng bao nhiêu năm mà 3 năm không đóng phí cũng đều thu hồi như nhau à, có điều con vừa ra nhắn tin số mới đến số điện thoại của bố Bố không nhận được à? à À à bố cũng đổi số rồi À thì ra là vậy Điềm điềm Má thục khiết Vợ ba của Uông Dương khó xử đứng bên cạnh Nghe đến đây Mới miếng cưỡng mở miệng Hai bố con nhiều năm không gặp Chắc là có nhiều chuyện phải nói Chúng ta đừng đứng ở mãi chỗ này nữa à, Cùng về nhà đi Về nhà nào à, Đương nhiên là nhà chúng ta À, nhà chúng ta Thì ra vẫn còn có chúng ta Uông từ điềm cười rất ngọt Cũng rất lạnh lùng Ánh mắt cô cố ý dừng lại một lát Trên bụng mã thục khiết Mẹ đã nói như vậy Thì chúng ta về nhà thôi Mã thục khiết vô thức Đưa tay che bụng Cứng nhắc gật đầu Tay trái nắm chặt tay con trai Triệu từ hàn bị mẹ nắm tay quá chặt Khuôn mặt trắng bệch Nhưng không dám lên tiếng Sau khi mẹ cậu bé dẫn cậu đi tìm bố, cậu và mẹ chuyển từ căn hộ nhỏ đi thuê đến căn hộ lớn ở đây. Bố mới vừa hòa nhã, vừa hiền lành, còn biết nấu cơm cho cậu ăn. Cậu cho rằng mình đã đến thiên đường, có thể tiếp tục sống như thế mãi, không cần lo lắng bố đẻ uống rượu say về nhà đánh mẹ mình, càng không cần lo lắng chủ nhà tăng tiền thuê nhà, cậu và mẹ không còn chỗ ở nữa. Mãi cho đến một hôm, có đứa trẻ con hàng xóm đánh nhau với cậu. Đánh thua, liền chửi cậu là con riêng. Khi nào con gái của bố cậu về sẽ giết cả cậu và mẹ cậu. Cậu bé phát hiện tình hình khác với những gì mình tưởng tượng. Trong thành phố cũng giống như nông thôn, khắp nơi đều là các bà già và đám cháu trai cháu gái thích buôn chuyện. Từ các thông tin vụn vặt, cậu bé chấp phá thành một câu chuyện đáng sợ. Lần đầu tiên bố mới cưới vợ, hai vợ chồng là một cặp vợ chồng ân ái có tiếng trong tiểu khu này. Bọn họ còn có một cô con gái duy nhất rất đẹp tên là Điềm Điềm. Có một ngày, bố mới cặp kè với một mụ hồ ly tinh vì vợ bắt quả tang tại giường. Lần đầu tiên, bố mới động thủ đánh vợ. Vợ không chịu nổi nên đã nhảy lầu. Con gái bố mới cũng phát điên, suýt nữa đánh chết mụ hồ ly tinh đó, bị cảnh sát nhốt vào tù. Sau đó, bố mới được người ta giới thiệu nên biết mẹ, kết hôn với mẹ. Nhưng tất cả mọi người đều nói rằng đứa con gái điên kia sớm muộn gì cũng ra tù xiết mẹ mới. Từ lúc đó, cậu bé vẫn rất sợ đứa con gái điên kia về. Một ngày mấy tháng trước đây, cậu nghe bố mới nói với mẹ Điềm Điềm sắp ra tù, không biết nên làm thế nào. Mẹ nói mẹ sợ, bố mới thở dài không nhắc tới chuyện này nữa, cậu cho rằng chuyện này đã qua rồi, không ngờ con gái điên vẫn tìm đến đây. Cậu bé lo sợ bất an đi theo sát bố mẹ lên chiếc xe Zetta của bố. Đưa con gái điên và bạn của nó Cũng lên xe theo Trong xe lập tức yên lặng đáng sợ Chỉ có duy nhất tiếng khởi động xe Em là Triệu Tử Hàn à Học lớp 2 rồi đúng không Học hành thế nào Uông Tư Điểm nói rất ngọt Triệu Tử Hàn Hoảng sợ kêu to Mẹ Hê hey, nhát gan thế Uông Tư Điểm trợn mắt nhìn cậu bé Bố Bố gầy hơn nhiều đấy Có ăn kiêng không? Ờ ừ, Nhưng mà tóc đen hơn trước. Bốn nhuộm. à, nhuộm khéo thật đấy. Đúng rồi, đây là bạn con Phu Dài. Uông Tư Điểm gật đầu, sau đó cúi đầu chơi điện thoại. Phu Dài quan sát toàn bộ câu chuyện từ đầu đến giờ, hết nhìn Uông Tư Điểm lại nhìn bố, dì và con trai dì của Uông Tư Điểm. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ dính vào chuyện như thế nào chỉ cảm thấy vừa mới lạ, vừa kích thích, đi xem thì hoa hậu trực tiếp cũng không chỉ đến thế. Ôn Dương không ngừng nhìn con gái mình trong gương chiếu hậu. Ông ta không hiểu cuộc sống tại sao lại biến thành như bây giờ, chỉ vì một lần mềm yếu của mình. Ông ta cố gắng tìm lại những ngày yên ổn, nhưng tìm thế nào cũng không được. đứa con gái từng nâng như nâng trứng, hứng như hướng hoa, sau khi lớn lên lại nhìn mình như kẻ thù. Lúc này đang ngồi trên ghế sau xe mình Như một quả bom hẹn giờ Xe dừng lại dưới lầu Uông Dương mở cửa xuống xe Đứa con riêng của vợ Cùng ngồi ghế lái phụ với vợ Cũng nhảy xuống theo Vẫn nắm chặt tay mẹ Uông Tư Điểm thì chậm rãi xuống xe Cùng người bạn của cô bé Cô bé vừa bước xuống Uông Dương đã lập tức khóa xe Xoay người, mở cửa cầu thang Để vợ và con trai vào trước Uông Tư Điểm đứng bên ngoài nhìn một lát sau đó kêu lớn. "Bố, khu này sắp phải rời đi à?" Nghe thấy con gái nói như vậy, khuôn thương sững lại một chút. "Đúng vậy." Bàn tay đang nắm cửa của ông ta lại run lên không ngừng. "Chuyện lớn như vậy, tại sao bố không bàn bạc gì với con cả? Nếu con chuyển hộ khẩu về thì có khả năng là nhà mình còn có thể được thêm một căn hộ nữa." "Hộ khẩu của con?" Đúng vậy, hộ khẩu của con còn đang ở bên trại quản giáo Họ đang chờ bố đến làm thủ tục Uông Tư Điểm nhai kẹo cao su, thổi bong bóng Khi đó các cậu của con bảo bố cho con căn hộ mới Đó là di sản của mẹ con Còn căn hộ cũ thì là tài sản chung của cả ba người Không thể nói như vậy được Không thể à? Uông Tư Điểm nghiêng đầu nhìn bố Vậy con không đi vào nữa Dù sao đó cũng không phải là nhà của con Sau này con thường xuyên đến thăm mẹ mới Và chịu tử Hà La được Nghe nói mẹ mới là giáo viên tiểu học ở quê Ngày ngày vác bụng đi làm rất vất vả Cho nên bố mới mua xe à, Trường tiểu học nào nhỉ? Con! Bố không cần nhìn con như vậy Bà ta không làm chuyện bậy bạ với bố trong nhà mới của con Cũng không bức tử mẹ con Con và bà ta không oán không thù Chẳng qua chỉ là... Con muốn nhận được thứ con nên được nhận thôi Cái gì là thứ con nên được? Chẳng hạn như căn hộ cũ này Sau khi di rời Thế nào cũng có một phần của con Còn phần của bố Thì con không trông chờ Bố cũng phải nuôi con Còn phải chờ mẹ mới sinh con Để chăm sóc bố lúc già Năm nay bố um, 47 tuổi nhở Để con tính xem Khi em trai hay em gái mẹ mới sinh ra Được 22 tuổi tốt nghiệp đại học thì bố sắp 70 rồi. Kịp kịp kịp, hết thảy đều kịp. Bố chuyển hộ khẩu của con về, khi nào được đền bù sẽ chia cho con một phần, con sẽ không quay lại nữa chứ? Con sẽ không đến nữa. À, còn nữa, sau này tốt nhất bố cũng đừng tìm con nữa, ngay cả chính con cũng không biết con sẽ làm ra chuyện gì nữa. Điềm điềm, tại sao con lại biến thành như vậy? Uông Dương tỏ vẻ đau lòng. Con cũng không biết vì sao con lại biến thành như vậy bố ạ Uông Tư Điểm cười lạnh nói À đúng rồi bố Có một câu con vẫn chưa kịp nói về bố Câu gì Vì sao người nhảy lầu khi đó không phải là bố Uông Tư Điểm ngồi trên ghế trong quán bar Mười phút sau đã uống hết một nửa sách bia sáu chai Phù dài cầm cốc bia trên tay Nhấp mấy ngục rồi đặt xuống Chỉ bóc lạc ăn Chị Chị tìm ông ta là để đòi tài sản Ông ấy có cho chị thật không Ông ta sợ chị lắm Đương nhiên là sẽ cho Chị thật là lợi hại Em không được như chị Đó là vì em tốt số Cái gì mẹ em còn sớm Uông tư điểm ngẩn người nhìn cốc bia Nếu mẹ chị còn sống Thì chị sẵn sàng Cho ông ta tất cả mọi thứ Mẹ em từ trước đến nay Mẹ em đều không quan tâm đến em Chỉ có bố em quan tâm Nhưng bây giờ bố em cũng mặc kệ em rồi Em gái Em đã sắp 18 tuổi rồi hàng ngày vẫn phải có người du ngủ sao À không, không cần Đừng trẻ con như thế nữa Sắp trưởng thành Thì phải có dáng vẻ của người trưởng thành Mỗi ngày mẹ em kiếm tiền đã đủ vất vả Bố em không ở nhà Em phải chăm sóc mẹ em Người ta nói đại học là con đường sẽ đến thành công Không qua con đường này Thì sẽ có rất nhiều nơi em không vào được Em về trường học tiếp đi Thì vào đại học rồi tính tiếp Nếu không thì em phụ việc giúp mẹ em Công việc người ta tốt nghiệp cấp 2 Cũng có thể làm tốt Em tốt nghiệp cấp 3 Chắc chắn cũng làm được Nghe nói em bỏ nhà đi Bố em vẫn biết lo lắng cho em Còn chưa đến mức quá xấu xa Đừng cho rằng mình rất bi thảm Trong số những người chị biết Ở trong trại quản giáo trẻ vị thanh niên 10 người thì có 9 người còn thảm hơn em Họ lừa em Họ lừa em thì sao Đừng nói với chị Là trước giờ em không lừa họ bao giờ cả Vậy vì sao chị không tha thứ cho bố chị Nếu mẹ chị không chết Thì chắc chắn chị sẽ tha thứ cho ông ta Bây giờ mẹ chị chết rồi Uông từ điểm yên lặng một lát ném điện thoại di động cho Vũ Sai. Gọi điện thoại về nhà đi. Vũ Sai bắt lấy điện thoại, gọi số của mẹ. Lúc nghe điện thoại, Phương Trân suýt nữa đã bật khóc. "Sai Sai, con về nhà đi. À, chỉ cần con chịu về nhà, mẹ và bố bảo đảm sẽ không cãi nhau nữa, cũng sẽ không ly hôn nữa. À, ba người nhà mình sống cùng nhau thật tốt được không? Nếu có chuyện gì, nếu con có chuyện gì thì mẹ không sống nổi." "Mẹ Trái tim bố con không còn ở trong cái nhà này nữa Giữ được người Nhưng không giữ được trái tim Mẹ cứ để bố con đi thôi Mẹ con mình sống với nhau thật tốt Được không? À, được, được, được à, Chỉ cần con về thì thế nào cũng được Mã Dược cất quyển sách cuối cùng Vào vali tay kéo Mở cửa phòng mình ra Gật đầu với mẹ đang ngồi yên trong phòng khách Mở cửa trống trộn Dược Dược Mẹ con vẫn nhắc lại câu nói đó nếu mẹ muốn tìm mùa xuân thứ hai thì con không phản đối nhưng nếu mẹ làm bồ nhí của người ta thì con khinh bỉ con về thành phố c lúc nào mẹ nghĩ thông suốt thì chuyển đến đó với con triệt để cắt đứt qua lại với chú vu nếu mẹ không chia tay chú ấy mẹ lúc nào mẹ cũng là mẹ của con nhưng con sẽ không về thành phố a nữa mã dược mở cửa đi ra ngoài Ba tháng sau, Lâm Như xử lý xong những tài sản cuối cùng ở thành phố A Bước lên xe đò về thành phố C Đối với một người mẹ, không có thứ gì quan trọng hơn con mình Phu Trường Thanh chuyển về nhà bố đẻ Lúc này ông ta mới biết thế nào là tay trắng Ngoài công việc ổn định với tiền lương không nhiều đó Ông ta không còn gì hết Em gái gợi ý ông ta xin lỗi vợ cũ Tìm đường hương vỡ lại lành Nhưng vợ cũ còn không chịu nghe điện thoại của ông ta Những người biết chuyện lúc đầu Vẫn ủng hộ ông ta ly hôn Với bà vợ ghê gớm Đến bây giờ đều chia cười ông ta Mất cả trí lẫn trài Uông tư điểm tắt kiêu kiêu ngẩng đầu hỏi Trịnh đào và Lâm Gia Mộc Đang biên tập video Trong văn phòng bên trong Anh Trịnh, chị Lâm Trong các vụ anh chị đã làm Có người nào thật tình hối cải gương vỡ lại lành không Có chứ Lâm Gia Mộc cười nói Cô quay màn hình máy tính về phía Uông Tư điềm Đôi nam nữ ôm hôn nhau trong video này Chính là một cặp vợ chồng cũ Người đàn ông này chẳng phải chồng của Phú Bà đó sao? Đúng vậy, anh chị đã bỏ hơn 3 tháng theo dõi Cuối cùng nắm được bằng chứng Bồ nhí của ông ta lại chính là vợ trước Bề ngoài ông ta dùng bỏ vợ và con trai Để hiến thân cho Phú Bà vì tiền Trên thực tế là hai vợ chồng này Hợp mưu moi tiền của phú bà Tính cả số tiền phú bà cho vợ ông ta Ở lúc ly hôn trước kia Và số tiền họ moi móc được Thì hai năm nay Cặp vợ chồng này đã kiếm được gần triệu Có phải là rất lợi hại không Anh chị chuẩn bị giao bằng chứng cho phú bà Đúng vậy Cũng nên để ông bố tốt này về nhà rồi Lâm xà mộc cười nói Lời tác giả Chuyện của Uông Tư Điềm có một nửa lấy từ chuyện có thật Chuyện của Vu Dài thì toàn bộ căn cứ vào chuyện có thật được nghe kể lại Chuyện bán mình cho Phú Bà rất bất hạnh cũng là chuyện có thật Chuyện thật luôn đơn giản không quanh co vòng vèo Nhân vật chính của chuyện này là những đứa trẻ Trong thế giới tình cảm phức tạp của người lớn Lũ trẻ vô tội lại là người bị tổn thương sâu sắc nhất